Các bạn đang nghe tiểu thuyết tại trang web Thời audio.org Chúc các bạn nghe vui vẻ giường đơn hay giường đôi Tác giả Cầm sắc tì bà Người đọc xu Ngoại truyện 2 Triều triều mộ mộ Trên tấm bình phong đứng có tử triều Tử mộ Mạc bảo của ông cụ nhà họ thi khẳng lên hai bức tranh non nước Ứng truyện bên cạnh đề tự là Lâm bác học cách khắc An Vĩnh Đức cần đưa con trai tới nhà họ thi chơi chúc mừng năm mới. Vừa ngồi xuống, kỳ cương đã kéo tử triều xuống lầu. Hai cậu bé sắp xỉ tuổi nhau nên dễ bắt chuyện. Tuy ít gặp nhân không hề ngăn cản chúng si mê cùng một thứ. Người lớn cũng không luôn chiều chúng, chỉ cần không ầm ĩ vang trời là được. Bộ hoa pha trè đẩy khách, hâm nóng hoa quả khô theo mùa, đút cháo cho tử mộ. Tử mộ giang hai tay, đứng trong xe tập đi, đòi vĩnh đạo bế. Bi ba bi bô những lời người lớn nghe không hiểu. Vĩnh Đạo cầm chuông lên trêu nó. Căn phòng ngoài tiếng cười khanh khách của cô bé chỉ còn lại âm thanh giòn dã của chuông. Ngày tháng như vậy, năm trước Vĩnh Đạo, Đức Cần đã thấy. Khi đó phổ hoa mang thai nên sức khỏe không tốt. Không thấy Vĩnh Đạo vui như vậy. Bây giờ đứa trẻ bình an sinh ra, phổ hoa cũng hồi phục. Vĩnh Đạo mới lộ vẻ nhẹ nhõm. khoan khoái nhân giữa hai đầu lông mày ít nhiều đã có dấu vết của sự lo lắng theo thời gian hóa thành nếp nhăn mờ nhạt không xuống xe mà đừng chạy xa quá ngồi xuống đức cần không yên tâm cậu con trai muốn xuống xem phổ hoa đưa con gái cho vĩnh đạo theo đức cần xuống lầu trước khi ra khỏi cửa vĩnh đạo cầm áo khoác nhắc cô mặc vào không sao đâu cô tuy nói vậy nhân vẫn ngoan ngoãn khoác lên Dình đứa thứ hai xong, bệnh ho của phổ hoa càng ngày càng nghiêm trọng. Gặp thời tiết biến đổi hơn mệt mỏi, buồn ngủ. Vừa tới mùa đông, Vĩnh Đạo thường chỉnh nhiệt độ vật lý thấp hơn một chút. Không tới nỗi quá nóng, cũng không cần quá lạnh. Ra khỏi cửa nhắc cô thêm áo ấm. Khi cần thiết, phải mang khẩu trang. Cô căn bản không khỏe, cũng mấy năm nay tâm trạng tốt nhiều. An Vĩnh giúp khép hò cửa, cùng Vĩnh Đạo trở lại phòng khách ngồi nói chuyện. Gần đây vẫn ổn chứ Ừ không tệ Chỉ bận thôi Vĩnh đào đỡ tử mổ lên đùi lấy chiếc cút con bé đang cắn trong miệng ra Năm sau mình được điều đi Singapore An Vĩnh nói Bà à Trước đời không nghe cậu nhắc đến Ừ cũng vừa quyết định An Vĩnh bâng cốc trà uống từ từ Bao năm đã qua Cậu ấy cũng đổi kính Thần sắc biến mất trên trán cũng nhạt đi Giống như hoàn toàn hiểu thấu đáo Nhìn thoáng với cuộc sống Đất cần và con thì thế nào? Vĩnh Đạo hỏi Trước tiên ở lại trong nước Xem có cơ hội không thì đưa qua An Vĩnh đặt cốc trà xuống nghịch bình sữa tử mộ vừa uống xong Còn cậu vẫn chưa nghĩ tới việc ra ngoài phát triển à? Rước mắt không có dự định gì Vĩnh Đạo lắc đầu Ôm con gái lên đặt trong xe tập đi Công việc của cô ấy đều ở đây Con cũng còn nhỏ Ra ngoài cũng là chuyện tùy vào duyên số sau này Muốn đi Mình sẽ mang theo họ Xem sau vậy Bây giờ như vậy rất tốt rồi Không muốn ra ngoài Anh Vĩnh cười hiểu biết Buổi tối phụ Hoa và Đức cần cùng làm cơm Tay nghề của họ đều coi là tốt Có điều các món ăn sở trường khác nhau Đơn giản xào vài món phổ Hoa bị đổi sang phòng khách ẩm con An Vịnh cùng ở đó Đang chơi đồ chơi bằng điện cùng Kỷ Cương về Tử Triều Họ không biết nên nói chuyện thế nào Luôn thể hiện có chút bối rối Thế là chỉ coi như cả hai đều bận Ai cũng im lặng Phải thay biển cho Tử Mộ Tử Triều thấy em gái sắp bị bế đi Theo sau Phổ Hoa về phòng Kỷ Cương ôm đồ chơi bằng điện Bước tới bên cạnh An Vịnh Khá nghiêm túc hỏi bố Bố vì sao con không có em gái An Vĩnh xoay đầu con trai, nhất thời không biết nên trả lời thế nào Anh và Đức cần chứ từng nghĩ sẽ có thêm một đứa nữa Tuy điều kiện của họ phù hợp hơn cả Vĩnh Đạo Có em gái được không? Vậy đồ chơi của con không phải của mình con rồi An Vĩnh nghiêm mặt hỏi con Không sao ạ, em gái thú vị hơn đồ chơi Kỷ Cương không nói ra được nhiều lý do, rốt cuộc nó chỉ mới 7-8 tuổi Trên bàn ăn, kỷ Cương lại đem câu hỏi này hỏi Đức Cần. Đức Cần gấp thức ăn giữa chừng dừng lại. Nhìn chồng, cuộc sống của họ bình thường đến mức không có bởi vì. Cho nên, không phải quá hạnh phúc, cũng không phải không hạnh phúc. bộ hoa phá tan sự lưỡng lộ của Đức Cần. Ôm con gái, bước tới bên cạnh kỷ Cương, giao tử mộ cho cậu bé. Bộ vỗ đầu cậu nói. Cho con bé, mộ mộ cũng là em gái của con. Cách thể bé về nhà không ạ kỷ Cương nghiêm túc hỏi. Đương nhiên có thể rồi Tử triều trả lời thay mẹ Nhân lập tức bổ sung 10 phút sau phải đem về trẻ Bốn người lớn bị câu nói này làm cho bật cười Tử triều không hiểu xảy ra chuyện gì Cũng tết miệng cười khanh khách Không khí căn phòng rất vui vẻ Rất có không khí đón năm mới Đưa cả nhà An Vĩnh và Đức cần về Xuống dưới lầu kỹ cương còn bé tử mộ Lại bị tử triều đòi về Trở lại thu dọn phòng khách Vĩnh đạo rửa bát Từ bếp đi ra, muốn đưa tử triều về phòng làm bài. Bộ hoa kéo chồng và con ngồi ở phòng khách, cũng đẩy ra chiếc xe nhỏ mà tử mộ đang ngủ qua. Làm gì vậy? Vĩnh đạo thấy cô về phòng tìm đồ. Một lẽ sau đi ra, đặt con trai lên đùi anh, ngồi đối diện đặt một chồng sách, trên cùng bày một máy chụp ảnh kỹ thuật số. Cô chạy về bên anh, cũng bế tử mộ trong xe ra đưa cho anh. Sau đó dựa lên người anh, khẽ nói. Cười một cái nào? vĩnh đạo không kịp bày ra vẻ mặt vui mừng thì đèn đã lóe sáng tử mộ bị lắc thành ra tỉnh dậy khóc oa oa tử triều học dáng vẽ người lớn bể em lên nận không ngừng đọc thoại bộ hoa xắn mấy lớp cổ tay áo vĩnh đạo ngậm viên thuốc ho anh đưa vào miệng dặn dò cái vừa nãy phải đổ ra một cái chào bố à vâng treo trong phòng bố được đến lúc đó anh đi làm anh cầm máy ảnh ra xem bọn trẻ con rất xinh Cô cũng vậy, biểu hiện của anh có phần hơi thiếu tự nhiên, nhưng cũng gọi là tạm được. Đặt con gái trong xe, dẫn vào Tử Triều vào phòng đọc sách, anh đặt lại máy ảnh trên giá sách. Sao vậy? Phổ Hoa tìm chỉ trong giỏ kim, cầm bộ đồng phục trường của Tử Triều, tìm hai chiếc cúc bị mất đâm lại, Vĩnh Đạo lấy đi đặt sang một bên, chụp một cái nổ, hai chúng ta. Anh nghiêm túc lấy tiêu cự, ấn nút tự động chụp ảnh rồi trở lại ghế sofa. Đếm ngược 15 giây 14 13 Anh vừa nói Vừa giơ tay vuốt mái tóc rối trước trán về phía sau cho cô Dần ở bên trái tay khẽ vuốt Cô quên nhìn ống kính Cảm giác được nhiệt độ của giái tay Mơ màng ngẩng đầu 25 năm rồi Anh nói Đôi môi hé ra đóng lại trước mắt cô Cô có tất cả cảm xúc Xúc động chua xót, vui vẻ Đau buồn Hạnh phúc Cũng rất yên lòng Anh sắp 40 rồi Hơn nửa đời người đã trải qua cùng cô. Họ còn có 20 năm nữa. Tới khi đó, họ đã già. Tử triều, tử mộ cũng đã lớn. Kết thúc đếm ngược. Ánh đèn trong chóp mắt lấy lên chiếu sáng cả gương mặt cô. chụp được giọt lệ rơi ra khỏi khóe mắt. 25 năm rồi. Cô lặp lại lời anh. Qua lại nước mắt. Cô cười với anh. Một phần tư thế kỷ đã là duyên phận không cầu được. Càng phải biết coi trọng. Triều triều mộ mộ. Chú thích. triều triều bộ ngộ có nghĩa là sớm sớm tối tối